Mời các bạn theo soói tiếp tiểu thuyết Huyền Huuyễn Kinh Sị người tìm xác của tác giả Lạc Tâm làng do Lưu Hà diễn đọc độc quyền trên website làộnốc.com chương thứ hai, tìm xác ở đập nước nhưng nghĩ lại cậu bé vừa cảm nhận được khi n Chắc là con trai của ông chủ anh ta rồi Nghĩ tới đây Tôi hỏi anh trai kia Lúc con trai của ông chủ Các anh mất tích Mặc quần áo màu gì Anh ta hơi ngạc nhiên Cậu hỏi cái này làm gì Không phải tôi đang muốn Giúp các anh à Tôi thường tới đây Nên rất quen thuộc Anh ta quần áo của cậu bé kia đi Tôi sẽ giúp tìm thử Thêm một người là thêm một phần sức Không chừng có thể tìm thấy đấy Tôi dùng vẻ mặt chân thành nói Anh trai kia suy nghĩ một lúc Cảm thấy lời tôi cũng có lý Thế là anh ta tả lại cho tôi nghe Cậu bé mặc áo thun màu đen Hiệu azidat và quần jean xanh Mang đôi giày chơi bóng màu trắng Chúng tôi đã tìm dòng dã ba ngày rồi Đến bây giờ Ngay cả cái bóng cũng còn chưa thấy Đây chẳng phải là cậu bé mười mấy tuổi Vừa xuất hiện trong đầu tôi đấy sao Tôi quay lại nó nhỏ vào tay cậu bé đi cùng Em đứng đây chờ anh nhé Đừng chạy lung tung Để anh vào trước Xem có chó của em ở trong đấy không Nhớ nhé Nếu có ai hỏi em tới đây làm gì Thì nhất định không được nói là đến tìm chó đâu đấy Cậu bé thấy tôi muốn vào trong tìm chó thì vui mừng gật đầu liên tục, sau đó nghiêm túc, đứng im một chỗ đợi tôi. Tôi thu xếp xong bên phía của bé, rồi thì đi vào khu đập nước. Vừa đi, tôi vừa nói với mấy người kia, mấy anh này, ông chủ của mấy anh ở đâu, tôi muốn gặp ông ấy. Mấy người nọ đều ngạc nhiên, anh trai cầm đầu đám người thắc mắc hỏi, cậu muốn tìm ông chủ của chúng tôi, cậu biết ông ấy à Tôi lắc đầu, Không biết Vậy cậu tới làm gì Muốn thừa cơ để lừa tiền à Mau cút đi Gã không nhịn được mặt quát Tôi cũng nổi giận Hờ lạnh rồi nói Nếu bây giờ các anh Không đưa tôi đến chỗ ông chủ Tôi dám đảm bảo 3 ngày nữa Các anh cũng không tìm thấy đứa bé kia đâu Một người bên cạnh các thanh niên kia Nghe tôi nói thế Thì muốn xông tới nắm đầu tôi Tôi vừa né vừa nói lớn Nếu sợ các anh đưa tôi đi Tôi đảm bảo tối nay các anh có thể về nhà ngủ. Anh trai cầm đầu, giơ tay lên ngăn những người khác. Anh ta đánh giá tôi một lượt, từ trên xuống dưới. Có lẽ bọn họ thực sự không tìm được đứa bé kia. Thế nên đành cố gắng cứu vãn tình hình, đưa tôi vào trong. Tôi được họ dẫn tới chỗ chiếc cayenne màu đen. Anh trai cầm đầu nói mấy câu qua cửa sổ lái chính. Sau đó, một người đàn ông trung niên, vóc người cao lớn, xương xẻ. Nhìn quần áo vào đôi mắt đỏ ửng của ông ấy, tôi đoán người này chắc hẳn là cha của đứa trẻ kia. Thấy ông đau buồn như vậy, tôi cũng không muốn vòng vo vò nữa, bèn đi lên nói luận với ông ấy. "Chào ông, tôi có thể giúp ông tìm được vị trí cụ thể của con trai, nhưng việc lặn xuống nước để vớt xác thì phải do người khác làm." Người đàn ông đánh giá tôi xong, chỉ tay vào đám người đang tìm kiếm trên hồ, lạnh lùng nói. Mấy chục đàn em của tôi đã tìm trong nước 3 ngày, nhưng vẫn không tìm thấy. Cậu dựa vào cái gì để tôi tin cậu có thể tìm được? Tôi biết, ông ta không tin mình, còn cho là tôi đang nhân cơ hội lừa tiền. Thế là tôi ngẩng cao đầu và nói, tôi cũng không cần tiền của ông, có thể một người giúp ông. Tìm con trai thì không tốt hơn sao Chỉ cần cho tôi một cái thuyền Tôi chắc 70% là mình có thể tìm ra được Người đàn ông nghe xong Thì nhìn chăm chăm vào tôi mười mấy giây Tôi bị ông ta nhìn đến mức thấy hoàng sợ Ngay tại lúc tôi cho rằng Ông ta sẽ sai người đuổi mình đi Thì ông ấy lại nhìn đám đàn em nói Đưa tên nhóc này lên thuyền Tìm đứa nào bơi giỏi đi cùng cậu ta Rồi ông ta quay lại nói với tôi Cậu thử đi, nếu không tìm thấy, tôi cũng không trách cậu. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của người đàn ông, tôi biết đó là ánh mắt của người cha mất con. Có lẽ điều án ủi duy nhất đối với ông bây giờ là nhanh chóng tìm được thi thể của con trai mình. Tôi khẽ gật đầu rồi đi tới đập nước với đàn em của ông ấy. Lên một chiếc thuyền cứu nạn, sau đó có một người đàn ông đen đúa gầy gò đi lên chèo thuyền cho tôi. Tuyến cứu nàn chậm sai tới bờ. Tôi cũng nhắm mắt, để lòng mình bình tĩnh trở lại. Dù bên tai vẫn vang lên tiếng mọi người la ó tìm kiếm. Nhưng tôi biết, bọn họ đã tìm không đúng hướng. Người đàn ông đen gầy, thấy tôi mãi không nói gì, thì trèo thuyền về phía có nhiều người. Lúc này, tôi đột nhiên mở mắt nói, sẽ về phía Tây. Người đó ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì cả. Anh ta chỉ chứng lại mấy giây, rồi trèo thuyền về hướng Tây. Bình thường những ai tới đập nước này chơi đều là người thích câu cá. Họ hay tụ tập ở phía đông bắc, cũng chính là nơi có không ít các tròi nghỉ, hình thức đơn giản nên mọi người thường ở bên đó câu cá. Nhưng cậu bé kia không phải rơi xuống phần nước bên đó, chắc là nó đã đi sâu vào bên trong một đoạn, tới chỗ có lau rậm rạp kia mới trượt chân rơi xuống nước. Nhưng vì không biết bơi nên nó chỉ dãy dụa được mấy lần là chìm xuống. Tuy đập nước này nhìn thì khá phẳng lặng, nhưng thật ra bên dưới lại có mạch nước ngầm. Sạc của cậu bé kia bị sóng nước đẩy về phía tây rất nhanh. Ở khúc đó có nhiều rong rêu. Sạc của cậu bé bị mắc vào rong rêu và nước bùn nên mới không nổi lên được. Người đàn ông đen gầy thấy tôi mãi không nói gì thì thắc mắc. Bên này cách bờ bên kia quá xa Thằng bé có thể ở đây được à Tôi liếc anh ta Không phải mấy người đi tìm Khắp mấy nơi gần bờ vẫn không thấy đây sao Anh cứ chèo về phía tây đi Một lúc nữa tôi nói dừng Thì anh dừng lại nhé Hai chúng ta nhất định sẽ tìm được thằng bé Người đàn ông đen gầy nghe xong Cũng không nói gì nữa Anh ta dùng sức đẩy thuyền Đi tiếp về phía tây Hai chúng tôi ngồi thuyền cứu nạn Đi thêm một lúc Thì tôi hô lên Ngừng Người đàn ông lập tức dưỡng tay chèo hỏi tôi Gì thế? Quay về à? Tôi lửa anh ta bực mình nói Quay về làm gì? Tôi không biết bơi Anh xuống dưới tìm xem Có phải xác bị rong rêu cuốn không? Người đàn ông gật đầu Sau đó anh ta lặn xuống nước Những người vừa rồi còn ở trên mặt hồ Kêu gọi ẩm ý Thấy chúng tôi xuống nước Thì đứng yên hết trên thuyền Dường như bọn họ đang chờ đợi để chế̃̃a thuyền của tôi. Mấy phút sau người đàn ông kia nổi lên. Anh ta lau nước trên mặt rồi phấn khởi hô: "Ở dưới, ngay dưới này." Tôi nghe thấy thì rất vui. Xong rồi, tôi đứng lên ra hiệu cho những người ở trên bờ rằng xác của cậu bé ở phía dưới này. Vừa rồi trước khi lên thuyền tôi đã nói, tôi chỉ phụ trách tìm vị trí của thi thể chứ không xuống nước vớt xác. Thế nên chờ khi họ đến chỗ mình, Tôi mới vẫy tay với người đàn ông Đang ở dưới nước Anh lên đây đi Đưa tôi vào bờ Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn đang theo dõi Bộ tiểu thuyết kinh sĩ huyền huyễn Người tìm xác Của tác giả Lạc Tâm Làng Do Lưu Hà diễn đọc Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio Lạcvoncốc.com chương thứ 3 Chú Lê tới tìm Chắc vì sợ xui Nên khi anh ta nghe tôi nói xong Thì thoan thoát leo lên thuyền Sau đó anh ta dường ngón tay cái lên Cậu em Không ngờ cậu lại giỏi như vậy đấy Chúng tôi tìm 3 ngày rồi mà vẫn không ra Tôi chỉ cười khẽ rồi nói Đi thôi Lên bờ rồi nói tiếp Những người kia Cũng không phải loại vô dụng gì Khi tôi vừa lên tới bờ Thì họ cũng đã đưa được thi thể của cậu bé lên Rồi lập tức chờ vào bờ Đứa trẻ bị ngâm trong nước 3 ngày Nên thi thể bị trương lên Nhưng cũng không quá đáng sợ Cha của cậu bé Tới cảnh sát con mình Đau khổ đến mức Không thốt lên được lời nào Vốn là vui vẻ ra ngoài chơi Nhưng chẳng ngờ Lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này Giờ đã tìm được người Nhưng nhìn giang vẻ đau lòng Muốn chết của người đàn ông trung niên kia Tôi không có mặt mũi nào Đi đòi tiền công Thế nên tôi lặng lẽ bỏ đi Ai ngờ chỉ vừa rời khỏi đập nước Anh trai cầm đầu vừa nấy Đưa tôi vào Đa vội ngăn lại Anh ta chạy tới chỗ tôi rồi nói Cậu khoan đi đã Ốc chủ bảo tôi hỏi số điện thoại và tên của cậu Tôi hiểu ý trong đó Xem ra là muốn cảm ơn tôi Nhưng nhớ tới chuyện Mình nói không cần tiền lúc nãy Nếu giờ lại hỏi tiền của người ta Thì mặt cũng dày quá rồi Thế là tôi từ chối Tôi đã nói là không cần tiền rồi Các cầm đầu trừng tôi Đừng nói linh tinh nữa Tôi đâu có cho cậu tiền Mau đưa số điện thoại và tên của cậu cho tôi Chờ ông chủ sắp xếp xong việc nhà Sẽ có chuyện tốt cho cậu Tôi hiểu ý anh ta Ben cười ngu cái cái đầu Sau đó khách sáo đọc tên Và số điện thoại của mình Cô bé đi cùng tôi Vẫn đứng chờ ở ngoài Thầy tôi đi xa, cô bé vui mừng hỏi: "Sao rồi ạ, con chó của em không?" Tôi lắc đầu. "Trong đó không có chó của em. Anh nghĩ chắc nó bị người ta nhặt mất rồi, nếu muốn tìm nó thì em nên soạn thông báo tìm chó thôi." Cô bé thất vọng sau khi nghe tôi nói, thấy cô bé sắp khóc thì tim tôi cũng nhũn cả ra, vội trả lại cô bé tờ 500 tệ khi nãy. Dù sao tôi cũng không tìm được, nếu cứ nhận không tiền như vậy thì cũng thấy ánh này đưa cô bé kia về nhà rồi, túi sờ vào túi quần còn không đủ 50 tệ của mình, đều là do cái lòng tốt nát của mình, lần này thật sự phải chịu đói rồi. Vì ngại hết tiền, tôi đành vào siêu thị mua hai gói mì tôm về nhà. Phải nhét đầy bụng rồi mới tính tiếp được. Không ngờ tới sáng ngày hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là số lạ gọi tới Xin chào Xin hỏi tìm ai Trương Tiến Bào phải không Giọng nói hồn hậu văng lên Anh là tôi nghi ngờ hỏi Người đàn ông kia cười sắc sàng trong điện thoại Tôi họ Lê Tên Lê Trấn Hải Cậu gọi tôi là chú Lê cũng được Tôi muốn hẹn gặp cậu Đầu tiên là thay tổng giám đốc Quảng Cảm ơn cậu chuyện hôm qua Thứ hai là Tôi có việc cần tìm cậu Khi ông nhắc tới chuyện ngày hôm qua Tôi biết ngay Vị tổng giám đốc quảng kia Là cha của đứa bé ở tập nước Thật ra đêm qua nằm trên giường Tôi đã cảm thấy hối hận rồi Ngay cả tên họ người ta là gì Mình cũng không biết thêm mà lại trông cậy vào việc người ta đến nhà cho mình tiền Đời này lấy đâu ra chuyện tốt thế chứ Nhưng tôi không ngờ Vị tổng giám đốc quảng này Thật sự cho người đến thật Hẹn thời gian và địa điểm xong Tôi rửa mặt qua loa Rồi vui vẻ đến chỗ hẹn Tôi hẹn chú Lê kia Ở quan trà Xuân Lai gần nhà mình Khi đến nơi Đã có một ông chú Khoảng tầm 40 tuổi Đang ngồi chờ đó rồi Người đó hơi mập mạp Ông ấy nhìn tôi cười Cháu chào chú Chú là chú Lê à Có phải cháu đã đến muộn không Tôi ngượng hùng hỏi Chú Lê mỉm cười Nhật tình với tôi Trường Tiến bào đến đây Đến đây, mau ngồi xuống đi Không phải cháu đến muộn Mà do chú đến sớm đó Nói xong, ông ấy lấy một cái túi giấy Trong chiếc túi ở sau lưng ra Rồi đặt lên bàn Đây là Tổng giám đốc Quảng Bảo chú đưa cho cháu Ông ấy nói may mà hôm qua Nhờ có cháu mới tìm được con mình Cháu cầm lấy số tiền này đi Xem như lời cảm ơn của ông ấy Tôi thấy độ dày của túi giấy Liền thấy vui vẻ. Chỗ này ít nhất cũng phải đến mấy vạn ấy nhỉ. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ vẻ thở ơ. Chú khách sáo quá rồi. Cháu đi qua đúng lúc đó nên mới ra tay giúp thôi. Chú Lê lắc đầu nói. Ồ không thể nói như vậy được. Hôm qua đứng trên bờ, chú đã thấy bản lĩnh của cháu rồi. Chúng ta là người ngay thẳng, không nói chuyện vòng vo vò. Hôm nay chú tới đây là có chuyện muốn nhờ. Không biết cháu có đồng ý giúp không? Thì ra đây mới là mục đích chính của ông chú này tới gặp tôi. Tôi liếc nhìn cái túi giấy kia một chút. Hôm qua tôi chỉ thể hiện chút tài năng mà đã có lòng thành dày như thế này. Vậy nếu ông ấy tới đây để nhờ tôi giúp, chẳng phải lòng thành sẽ càng dày hơn nữa sao? Nhưng tôi biết mình không thể quá kiêu ngạo. Nếu sau này mà không làm được thì đúng là mất mặt. Nên tôi chỉ cười nói, chú Lê coi trọng cháu quá rồi. Cháu chỉ là một sinh viên mới ra trường Hôm qua có thể tìm được con trai tổng giám đốc Quảng Chỉ là do may mắn thôi Việc chú muốn làm Chắc là quan trọng lắm Cháu chắc không làm được đâu Chắc Ngài Lê cũng hiểu ý của tôi Nhưng ông ấy không đón ý của tôi Mà lấy danh tiếp Đặt lên bàn Cháu không cần trả lời vội bản lĩnh của cháu thế nào Thì chú đã biết rồi Cháu cứ về nhà nghĩ kỹ Đây là cách liên lạc của chú. Nghĩ xong thì gọi cho chú. Nói xong, ông ấy đứng dậy ra về. Tôi không ngờ ông ấy nói đi là đi luôn. Để tôi ngồi đần người một lúc mới phản ứng lại được. Tôi nghĩ thầm. Cứ cứ thế mà đi luôn như vậy à? Đừng đi mà. Thực ra nếu ông ấy chịu nói thêm câu thứ hai, thì tôi sẽ đồng ý luôn. Tôi bực bội cầm túi giấy lên ước lượng thử. Ôi không nhẹ đâu. Tôi ngó quanh. Thấy không ai để ý Thì mở cái túi ra rồi liếc nhìn Trong đó có tới 5 sớp tiền Lớn ngần này rồi Mà tôi chưa từng thấy nhiều tiền mặt như vậy bao giờ Cảm giác hưng phấn Hiện rõ trên mặt tôi Sau khi về đến nhà Chuyện đầu tiên tôi làm Trinh là lên mạng Đặt mua cho mình mấy bộ quần áo mới Tục ngữ có câu Người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân mà Vừa mặc quần áo mới vào Tôi cảm thấy như mình là thành phần tinh anh của xã hội vậy. Tôi cũng không mấy để ý chuyện này. Dù sao, tôi cũng chưa biết cái người họ Lê kìa muốn làm gì. Chẳng ngờ vài ngày sau, tôi lại nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ. Anh ta nói mình được thầy Lê giới thiệu tới. Muốn tôi giúp anh ta tìm cô em gái đã mất tích gần một tháng này. Có khách tới cửa, đương nhiên tôi sẽ không từ chối. Tôi hẹn gặp anh ta ở quán trà Xuân Lai, đã gặp Chu Lê lần trước.